trong hành trình này thì à, hai nhân vật của chúng ta đã trải qua rất nhiều những cái nguy hiểm và trong cái tập số hai này chúng ta lại tiếp tục bước vào hành trình mới của lương, của dương văn nam sau khi mà hai người từ gói âm gian trở về dương gian và nhân vật chính của chúng ta là đệ tử của phát t ấ t sơn đã được giao một cái nhiệm vụ mới và rồi những cái nhiệm vụ này còn trông gai hơn rất nhiều so với lần mà anh cùng với lương trí cường xuống âm gian ờ, còn bây giờ chúng tôi mời quý vị bước vào tập số hai này có phần diễn đọc của định soạn Và lần nữa c h u y ệ n hân h à n giới thiệu cùng quý bản đọc câu chuyện ma kinh dị hành trình hàng ma diệt quỳ của tác giả đoá hoa vô thường qua phần diễn đọc của đinh soạn tập phía trước mặt tôi hiện lên một vùng sa mạc hoang vu trên sa mạc không hề có một ngọn cây cọng cỏ cũng không hề có cây lớn chỉ có những trận gió đang cuốn c á t bay lên mù mịt sa mạc giống như một vùng đất chết chóc tôi quay đầu lại nhìn d ã lang thôn trong thôn vẫn không ngừng vang lên tiếng kêu la hét thảm thiết tôi quay đầu tiếp tục g ụ c ngựa tiến về phía trước đi trong hoang mạc đầy chết chóc bên tai chúng tôi vang lên tiếng gió u u thổi trước mắt là ngút ngàn màu vàng cháy của sa mạc trên suốt dọc đường đi thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy một vài vong hồn đang mải mít đi có những vong hồn đi theo đoàn cũng có những vong hồn một mình l ầ m lũi bước trên khuôn mặt của họ tất cả đều hiện lên vẻ đói khát thê lương bóng dáng của họ thấp thoáng trên sa mạc trải dài một màu vàng cháy bất tận tôi và lương t r í cường đều đang rất khát không biết tại sao khi chúng tôi bước vào sa mạc chúng tôi liền cảm thấy đói khát không thể chịu đựng nổi theo chân những đám vong hồn tiến về phía trước nhìn thấy trước mắt là một màu vàng cháy khô khốc và chết chóc cơn khát trong cổ chúng tôi ngày một dâng lên chúng tôi chịu đựng cơn khát để cố đi về phía trước không biết là chúng tôi đã đi được bao lâu màu vàng cháy cổ cắt và những cơn gió bắt đầu dần biến mất nhìn về phía xa xa trước mặt tôi thấy phía trước không xa xuất hiện một tòa đinh biên nhìn thấy phía trước có một tòa lương đình trong lòng tôi mừng thầm tôi vội vàng vỗ vào vai t r í cường đang ngồi ở phía sau rồi đưa tay chỉ về phía trước tươi cười nói cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được cái sa mạc chết chóc này rồi anh xem phía trước mặt chúng ta là âm ti điện rồi đấy lương chí cường đưa mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ sau đó anh ta câu mày nói đại sư đại s ư nói cái đỉnh phía trước kia là âm điện sao tôi gật đầu đến được âm điện là hết sa mạc này cái sa mạc khô khốc đáng chết này nếu như chúng ta tiếp tục đi chắc chắn tôi sẽ không chịu đựng nổi âm ti điện cái tên rất là kỳ quái lương chí cường lẩm bẩm sau đó anh ta quay sang hỏi tôi đại sư ở trong cái đ ỉ n h ấy có nước uống không tôi khát đến sắp cháy cổ rồi đây nước đương nhiên là có ở trong cái đ ỉ n h đó có một dòng suối rất cổ quái trên bề mặt suối bốc hơi nước lạnh băng tôi cười rồi đáp lại thực sự là có nước lạnh ư cuối cùng cũng được uống nước đã đời rồi lương chi cường nghe thấy nước suối lạnh hắn ta vui mừng cười t é toét thế nhưng đúng vào lúc mà lương chi cường đang vui mừng tôi liền quay đầu lại cười đều nói nước suối ở đó quả thực rất mát và dễ uống cho nên tất cả mọi vong hồn đi qua sa mạc đến đấy đều giải khát có điều tuy rằng các vong hồn có thể uống nhưng mà chúng ta không uống được nghe đến đây vẻng cười trên khuôn mặt của l ư n g chí cường vụt tắt ngấm khuôn mặt của hắn trở nên ngây ngốc chút nữa thì rơi cả cảm ra hắn ta kinh ngạc hỏi tại sao tại sao chúng ta không được uống nước ở đó tôi nhìn bộ dạng thất thần của l ư n g chí cường sau đó tôi cười cười giải thích sau khi đi qua sa mạc đến được nơi này tất cả mọi vong hồn đều vô cùng mệt mỏi đói khát vô cùng Cho nên d ư ớ i địa phủ mới cho xây dựng lên dòng suối trong âm đình nước từ dòng suối này chảy ra được gọi là quái thủy sau khi các vong hồn uống nước quái thủy này vào khi đó miệng của họ sẽ chỉ nói những câu thành thật đến lúc thẩm vấn sẽ thành thực bẩm báo lên tất cả những tội ác của mình đã phạm ở trên dương gian chờ đ ệ thập điện diêm la thẩm vấn nếu nước suối trong đình sau khi uống thì sẽ nói toàn những lời chân thực vậy tại sao chúng ta không được uống chúng ta ở trên dương gian đâu có làm những việc ác lương chí cường nghi hoặc nói tôi liền đáp lại ngay tôi vẫn còn chưa nói xong quái thủy khi mà uống vào sẽ khiến cho các vong hồn nói toàn những lời chân thực thế nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ công dụng của quái thủy kể thực nó vẫn còn một tác dụng nữa đó là sau khi các vong hồn uống nước suối này vào khi đó các vong hồn sẽ trở thành quỷ chân chính lương chí cường kinh ngạc kêu lên một tiếng sau đó hắn nghi hoặc hỏi trên con đường này các vong hồn chẳng phải đều đã là quỷ hay sao chẳng n g h ĩ có cả quỷ giả nữa hay sao thấy lương Trí c ư ờ n g bung ô ra một câu nói ngu ngốc như vậy tôi chẳng biết nói gì nữa thế nên tôi đành giải thích c á c vòng hồn vừa mới xuống địa phủ chưa phải là quỷ chân chính đó mới chỉ gọi là sinh hồn nếu như gặp được cơ duyên sinh hồn sẽ có khả năng hồi hồn tức là hồn phách của người chết có thể nhập vào thân xác của mình trên dương gian và s ố n g lại thế nhưng một khi đã chân chính biến thành quỷ như vậy sẽ vĩnh viễn không còn hồi hồn được nữa đó chỉ còn một con đường là chờ đợi được đầu thai c h u y ể n thế cho nên nếu chúng ta uống nước trong quái thủy chúng ta khi đó sẽ biến thành quỷ chân chính khi đó chúng ta chỉ còn nước yên tâm chờ đợi riêng vương phát lạc nữa mà thôi khi đó có đại la thần tiến đến cũng không cứu nổi chúng ta nữa rồi khi nói xong những lời này chúng tôi đi tới bên ngoài âm đình tòa âm đình này rộng chừng khoảng trăm mét vuông do vì âm đình được xây dựng chính giữa cho nên các vong hồn đi qua đây đều phải đi vào trong âm đình mới có thể đi qua được âm đình được xây dựng bằng bốn cây cổ thụ rất lớn mái âm đình được lợp bằng ngói xanh trên các đầu đao mái được điêu khắc rất nhiều những hình tượng thần thú có tướng cực kỳ hung dữ khiến cho âm đình toát lên vẻ chất uy nghi ngẩng đầu lên quan sát trên mấy chủ đá lớn được viết lên một câu đối vế t đầu là bách ban ác sự tác tận tội đại ác cực đầu tiến thử điện vế t sau là thiên điều nghiệp c h ư ớ n g bất thanh tẩy thanh trần duyên lai sinh n h ư n g cựu vi nhân t ạ m dịch có nghĩa là đã gây ra biết bao nhiêu ác nghiệp nghiệp ác lớn phải bước vào âm đình này tẩy đi tất cả mọi nghiệp trướng tẩy sạch duyên trần vẫn lại đầu thai làm người mới từ bên ngoài đình nhìn vào bên trong xương răng mờ mịt căn bản không nhìn thấy được vật gì ở trong đình lương chí cường lo lắng nói đại sư không biết bên trong đình có nguy hiểm gì không đương nhiên sẽ không có gì nguy hiểm cả tôi liền đáp sau đó tôi vỗ ngựa đi thẳng vào trong cổ đ ỉ n h vừa đi vào trong đình mọi thứ bên trong đình đã có thể nhìn hơn rõ ràng tuy rằng bên trong đình vẫn có rất nhiều hơi xương thế nhưng hơi xương cũng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn chỉ trông thấy trong đình có vô số vong hồn có đầy đủ già trẻ gái trai có những q u ỷ hồn thọ chung vẫn còn mặc áo thượng thọ màu đen lại có những vong hồn uổng từ trên người lấm lem toàn máu me bọn họ hoặc đứng hoặc bay lượn vật vờ đúng vậy họ đã thực sự biến thành quỷ chân chính bên trong đình có một cái giếng rất to từ bên trong miệng giếng bốc lên một làn xương trắng dày đặc mà xương trắng ở trong đình chính là do từ miệng giếng này bốc ra bên trên miệng giếng đang bốc đầy những xương trắng đó là một lão bà lão bà đó khoảng chừng bảy tám mươi tuổi lão bà có một mái tóc bạc trắng g i á n g người tuy già nhưng có thể khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác hiền hậu tường hòa cảm giác này giống như chúng ta nhìn thấy bà ngoại của mình vậy cảm giác đầu tiên khiến cho người ta nghĩ đến đó chính là bà lão này là một người tốt lão bà sẽ tuyệt đối không làm hại đến mình đúng vậy mỗi một vong hồn khi đến âm đình này đều có chung một cảm giác như vậy nhưng đến lúc cuối cùng sau khi phát giác ra bản thân mình đã bị lão bà có bộ dạng hiền hậu kia lừa bởi vì lão bà bà không phải giống như những con quỷ thông thường lão bà bà thực ra chính là một quỷ bà đã canh giữ ở đây hàng nghìn vạn năm có rất nhiều người đã từng nghe đến mạnh bà ở cầu nại hà thế nhưng có rất ít người nghe đến quỷ bà ở dưới âm đỉnh mọi người đều biết mạnh bà vì bà ta chính là người bắt mọi vong hồn phải uống canh mạnh bà khi đi qua cầu nại hà mà quỷ bà ở đây cũng không khác gì với mạnh bà trách nhiệm của quỷ bà là lừa cho các vong hồn khi đi qua âm đình phải uống nước quái t h ủ y một người giúp cho người ta quên đi tất cả mọi sự trong kiếp trước bất luận là thiện hay ác là yêu thương hay thù hận tất cả mọi thứ khiến cho người ta nhớ lại những sự việc trên dương thế r ồ đó là thiện sự hay việc ác đều sẽ bị lãng quên lúc này quỷ bà đang cười tới với khuôn mặt từ ái nói với một vong hồn trẻ tuổi con trai con có khát nước không đến đây uống thứ nước suối trong mắt này đi vừa nói q u ỷ bà vừa lấy một chiếc gáo múc từ dưới giếng lên đưa cho vong hồn chàng trai trẻ đừng nhìn vong hồn kia chạy qua một quãng đường đi sa mạc vô cùng đói khát chồng thấy vẻ tự ái vô hại của q u ỷ bà thế nên chẳng cần phải suy nghĩ liền cầm lấy gáo nước lên uống ngay q u ỷ bà đứng bên cạnh tỏ ra vô cùng quan tâm rồi nói cứ từ từ mà uống đừng vội k ẹ o sạc đại sư chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát nhé tôi thực sự mệt chết đi được lương t r í cường ngước khuôn mặt mệt mỏi đưa mắt nhìn tôi cầu khẩn tôi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh ta nói t h ậ t ngay cả đến bản thân tôi lúc này cũng mệt mỏi đến giã rời vừa mệt mỏi lại vừa đói khát huống hồ là lương t r í cường mới xuống âm gian lần đầu tiên chúng tôi xuống ngựa sau đó buộc chặt ngựa vào gốc cây lớn còn chúng tôi thì ngồi xuống một phiến đá ở dưới gốc cây không biết có phải vì nguyên nhân đã quá mệt mỏi hay không chúng tôi vừa ngồi dựa vào gốc cây một lát thì cả hai đều ngủ thiếp đi thế nhưng đúng lúc tôi vừa thiếp đi con ngựa đang buộc ở gốc cây bỗng lấy mõm liếm vào mặt của tôi bị con ngựa liếm vào mặt tôi bỗng choàng tỉnh vừa mở mắt ra tôi giật t h o á t cả người khuôn mặt tái xám bởi vì cái tên lương t r í cường đã biến mất không thấy đâu cả đúng vậy ngoại chỉ con ngựa trắng đang liếm vào mặt của tôi còn lương t r í cường không biết đã biến đi đâu mất cần phải nhớ rằng lương t r í cường vừa nãy mới ngồi ở đây ngay bên cạnh tôi ở nơi này làm sao một người có thể biến mất đi được quả thực sự việc lần này làm tôi vô cùng hoảng sợ thế là tôi liền bật dậy sau đó đưa mắt ra bốn phía để tìm kiếm rất nhanh tôi phát hiện ra tin lương t r í cường đang ngây ngốc đứng bên cạnh chiếc giếng còn lá q u ỷ bà đang cười cười mốc nước chuẩn bị đưa cho tên lương t r í cường nhìn thấy một màn này trong lòng tôi thất kinh kêu lên một tiếng hỏng rồi nếu lương t r í cường uống cái thứ nước quỷ quái này vào thì hoàn toàn hỏng b é t tôi vội vàng quát lên với lương t r í cường lương t r í cường đừng uống hét xong chẳng kịp suy nghĩ xem hắn ta có nghe được lời nói của tôi hay không tôi liền vội vàng chạy về phía của hắn vẫn còn may tiếng hét của tôi vừa rồi có tác dụng ít nhất là hắn đã cầm lấy gáo nước nhưng vẫn không lập tức uống ngay mà hắn quay người lại nhìn về phía tôi tuy rằng chỉ chậm chế một chút như vậy nhưng vẫn còn đủ thời gian cho tôi đúng khi lương t r í cường quay đầu lại cầm lấy gáo nước đình uống tôi đã kịp thời chạy đến bên cạnh hắn tôi vùng tay đánh t h ậ t mạnh một đòn và tay cầm gáo nước c ủ a hắn sau đó cho cậu ta một cái bạt tay rất mạnh miệng tức tối quát lớn con mẹ cậu cậu muốn chết hay sao tôi biết lương chí cường đã bị lão quỳ bà lừa nếu không hắn ta không uống cái thứ nước này đâu chả có lẽ vì lúc trước tôi đã nói cho lương chí cường nghe sự lợi hại của loại nước này quả nhiên tôi bị dáng t r o một cái bạt a i rất mạnh hắn ta liền tỉnh lại hắn ngơ ngác đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh sau đó liền lên tiếng hỏi đại sư tại sao tôi lại chạy đến nơi này bần ấy tôi đang ngồi dưới gốc cây cơ mà tôi không thèm để ý lương chí cường tôi đưa tay kéo hắn lùi lại phía sau sau đó đưa mắt nhìn lão quỷ bà ánh mắt kèm theo một chút tức giận nói quỷ bà đại nhân ta là đệ tử của thất sơn lần này xuống âm gian là để thi hành một việc thiện vì này chính là thiện chủ của tôi lão quỷ bà lại tìm cách hại người đó do tôi dẫn xuống chẳng lẽ quỷ bà không sợ đảo môn của tôi nổ cáo liên tận thiên đình hay sao đúng vậy lúc này tôi vô cùng tức giận nếu như con ngựa trắng không liếm vào mặt của tôi nếu như tôi phát hiện ra chậm hơn một chút như vậy lương t r í cường đã chẳng còn cách gì để hồi hồn được nữa tuy rằng nơi này là địa phận của lão q u ỷ bà cai quản thế nhưng lão q u ỷ bà đã biết tôi là đạo sĩ của thất sơn mà lương t r í cường lại đi cùng với tôi thế mà lão q u ỷ bà vẫn còn dùng thủ đoạn để lừa cho lương t r í cường uống cái thứ nước quái q u ỷ kia lão q u ỷ bà đã không nể mặt tôi làm sao tôi cần phải nói tử tế với lão q u ỷ bà được tuy rằng ở âm gian tôi đấu lại không được lão q u ỷ bà thế nhưng đạo môn có thể thông cáo lên đến tận trời nếu như tôi nổi giận tôi có thể đem sự việc này báo cáo với thiên đình lão q u ỷ bà t h ì tôi tức g i ậ n đánh văng cái gáo n ư ớ c của mình trên khuôn mặt của lão q u ỷ bà xuất hiện n ổ khí lão q u ỷ bà lạnh giọng rồi nói ngươi là thất sơn đạo sĩ ta sẽ không làm khó cho ngươi thế nhưng trên khuôn mặt của hắn ta lại không được ghi rõ rằng hắn ta là ngươi dẫn tới làm sao ta có thể biết được tuy biết là lão q u ỷ bà là đang nói dối thế nhưng tôi cũng không phải là người hay chấp nhận thế lão q u ỷ bà cũng không có ý gây khó dễ thế là tôi rút lại vẻ tức giận trên khuôn mặt sau đó tôi c h ấ p tay nói với lão q u ỷ bà bây giờ thì q u ỷ bà đã biết được người này do tôi dẫn xuống rồi như vậy lão q u ỷ bà có thể cho chúng tôi đi được chưa xin mời lão q u ỷ bà thấy tôi có vẻ tức giận nên cũng không dám gây chuyện nữa nên c h ỉ lạnh nhạt nói cáo từ tôi chắp hai tay dư lên trên sau đó lôi lương t r í cường chuyển thân rời khỏi tuy rằng lão q u ỷ bà đã mở cửa cho chúng tôi đi thế nhưng tốt nhất chúng tôi nên nhanh chóng rời khỏi nơi này tránh khỏi một dây thần kinh nào đó của lão q u ỷ bà bị chập mạch lão q u ỷ bà lại gây khó khăn cho chúng tôi khi đó chúng tôi lại phải đau đầu rồi cần phải nhớ rằng đây là địa bàn của người khác thế việc đã xong thì nên tránh đi đạo lý này tôi hiểu rất rõ tôi lôi tay của lương t r í cường đến bên cạnh chủ đá sau đó khẩn trương cởi dây buộc n g ự a rồi đẩy mạnh lương t r í cường lúc này vẫn còn đang ngây ngốc trên lưng n g ự a tiếp theo chúng tôi nhanh chóng rời khỏi âm đỉnh lúc này thần hồn của lương t r í cường vẫn còn đang ở trên mây căn bản hắn vẫn chưa hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ra khỏi âm đỉnh thế tôi cho n g ự a đi chậm lại thế là hắn không nén nổi tò mò liền cất giọng hỏi tôi đại sư suốt cuộc ban nãy đã xảy ra việc gì vậy t r o n g bộ rằng của đại sư thì hình như lúc nãy đại sư đã tức giận với lão bà bà tôi thở dài sau đó đem toàn bộ sự việc nói lại cho lương t r í cường nghe lương t r í cường nghe xong mắt mũi liền trợn tròn lên bộ rằng không thể tin tưởng được một lúc sau lương t r í cường mới sợ hãi nói không ngờ lão bà bà lại âm hiểm như vậy tôi cũng không hiểu tại sao suýt nữa thì mắc lừa lão bà bà rồi may mà có đại sư ở bên cạnh nếu không thì giờ phút này tôi đã biến thành quỷ rồi đó xem ra âm t ì lộ nguy hiểm vạn phần đây cũng là trách tôi đã quá s ử a suất x u ý t nữa thì để cho cậu xảy ra chuyện rồi t r o n g t h ế bộ rằng của lương trí cường như vậy trong lòng tôi cũng thầm tự trách là do tôi bảo anh ta cùng xuống âm gian hơn nữa ban đầu tôi đã bảo đảm với anh ta là không có chuyện gì xảy đến ban nãy nếu như chỉ phát hiện chậm một chút thôi lương trí cường sẽ không bao giờ còn trở lại dưng ơ gian được nữa để sự việc này xảy ra có thể nói trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi linh chiếc cường trông thấy vẻ mặt ân hận của tôi thế là cậu ta vội vàng xua tay nói đại sư đại sư không nên tự trách mình cứ cho là tôi uống cái thứ nước đó mà không thể quay trở lại dương gian được nữa đó cũng là ý trời không thể trách đại sư được lần này tôi có thể qua được kiếp nạn này tôi vẫn còn phải mang ơn cứu mạng của đại sư nữa tạm thì không cần phải nhắc đến nữa chỉ cần cậu không trách tôi là được tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi tôi lắc đầu đáp đây cũng là do sơ s u ấ t của tôi suýt nữa thì đến tính mạng của người khác làm sao dám nhận lời tạ ơ n của người ta chứ có điều lần này đã không kịp ngăn cho anh ta uống thứ nước quái quỷ đó đây cũng là số mệnh của anh ta nghĩ đến đây thế là tôi nói với lương t r í cường lần này cậu có thể tránh qua kiếp nạn đây cũng là vận mệnh của cậu nếu không phải là do con ngựa liếm vào mặt của tôi cho tôi tỉnh lại tôi đã không thể kịp thời cứu cậu thoát được cho nên đây cũng là ý trời có lẽ do trời xanh biết được chuyến đi này của chúng ta là hành thiện cho nên trời xanh mới tha mạng cho tôi lương trí cường cười nói thế nhưng ngay sau đó anh ta liền cảm khái nói thực sự mà nói nếu như mà lúc trước xuống âm t i nếu mà có người nào đó nói với tôi những thứ đại loại như là thiên đạo quả báo nhất định tôi sẽ cười thế nhưng hiện nay t h i ệ n báo cũng có quả báo của nó nghe lương t r í cường nói như vậy trong lòng tôi có chút cảm xúc tôi gật đầu nói đúng vậy những người trên thế gian hiện nay đều là những người theo chủ nghĩa vô thần không có ai tin vào nhân quả báo ứng cho nên vì lợi ích của riêng mình mà họ không từ một thủ đoạn nào mà họ dám làm mọi người trên thế gian đều cho là mê tín không thể tin đó là bởi vì có những người có bệnh không chỉ đi tìm loạn thầy lợi dụng q u ỷ thần dẫn dắt người ta vào chỗ lầm đường lạc lối thực sự khiến cho tôi cũng cảm thấy thương xót cho họ thế nhưng cũng đáng buồn cười cho người thế gian họ lại đem đạo lý nhân quả báo ứng c ó là để hứng cho con người vươn g đến cái chỗ hướng thiện thì lại biến thành mê tín người thế nhân phải xuống dưới âm tảo để thụ báo ứng đó cũng là do họ tự tìm không thể trách người khác được đại sư nói rất đúng nếu không phải lần này đại sư dẫn tôi xuống âm phủ tôi nhất định sao vì cái thứ tiền bạc thứ mà sinh không mang đến chết không mang đi kia mà bạt mạng làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh trên hoàng tuyền lộ sinh t ử biệt những hối hận vô tận nơi vọng hương đài những nhân quả báo ứng nơi ác c ầ u lĩnh trên suốt đoạn đường xuống dưới âm t à o đã giúp tôi hiểu được phần nào rất nhiều là khác l i ê n c h i c cường đưa mắt nhìn lại phía sau cất giọng bùi ngùi nói cảm khái vạn phần cậu có thể hiểu được những đạo lý này là rất tốt tôi gật đầu tán thưởng lương trí cường sau đó tuy thúc n g ự a tiến nhanh về phía trước phía trước chúng tôi là một bình nguyên thế nhưng cảnh tượng nơi này chẳng khác gì con đường mà chúng tôi đã đi qua trước đây không có cây cối cũng không có hoa cỏ trên bình nguyên là một màu đỏ quạch với những trận âm phong vồ vồ bầu trời dưới âm gian vĩnh viễn là một màu hôn trầm u ám nơi đây không có ban ngày hay ban đêm không có mặt trời hay mặt trăng hay các vị tinh tú bầu trời vĩnh viễn là một cái lưới đen bao phủ mọi cảnh vật trên mặt đất chỉ bốc lên toàn hơi thở của sự chết chóc bấm ngón tay nhầm tính chúng tôi xuống địa phủ cũng được mấy canh giờ rồi con đường âm ti lộ của địa phủ này coi như chúng tôi đã đi được gần một nửa tất cả những cảnh tượng những sự vật trong suốt cả đoạn đường mà chúng tôi đã trải qua đều không nằm ngoài bốn chữ hắc ám và tử vong đi trên con đường không hề có chút sinh khí nào của âm ti lộ nếu như không phải là tôi đang cưỡi trên con ngựa trắng thực sự có nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết chúng tôi cứ đi như vậy trên con đường bình nguyên không hề có chút sinh khí nào cả không biết tại sao cả hai chúng tôi đột nhiên trở nên trầm mặc phải một lúc lâu sau lương c h i cường mới cất tiếng phát tan không khí âm chầm này lương c h i cường nói đại sư c h ạ m tiếp theo sẽ là chỗ nào cầu nại hà theo truyền thuyết của dân gian bao giờ chúng ta sẽ đi qua tôi đưa mắt nhìn về phía trước rồi đáp c h ạ m tiếp theo chính là nơi chúng ta cần phải đến đó chính là uổng tử thành rồi còn cầu nại hà không nằm ở hướng này nó nằm ở gần phong đô thành lần này chúng ta căn bản là không cần phải đi qua nơi ấy có điều muốn đi qua nơi đó cũng tốt con đường này thực là quá hung hiểm nhưng mà chúng ta cũng sắp đến được uổng tử thành rồi âm ti lộ này đúng là không dành cho những người sống đi qua lưng chí cường nghe thấy tôi nói sắp đến được uổng tử thành thì, liệp, thì lập tức tỏ ra vui mừng câu nói đây là âm ti lộ đ ư ơ n g n h i ê n nó không thể dành cho người sống đi rồi thế lưng chí cường vui vẻ nên tôi cũng nói đùa chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước t r ư ờ n g khoảng thời gian ba nén hương phía trước chúng tôi xuất hiện một tòa thành cổ tòa thành này tọa lạc trên một bình nguyên rộng lớn tường thành màu vàng cao t r ư n g mấy trường nó vắt qua hầu hết các mặt bình nguyên tôi rằng hiện tại nó vẫn còn cách chúng tôi khá xa không thể nhìn thấy được những vật kiến trúc ở bên trong thế nhưng vẻ hùng vĩ còn xuất hiện ngay trước mắt đại sư tòa thành ở phía trước có phải là uổng tử thành không lương chí cường đưa tay chị về phía tòa thành phía xa cất tiếng hỏi đúng vậy đó chính là uổng tử thành tôi gật đầu xác nhận sau đó thúc ngửa chạy về phía trước tuy rằng khoảng cách vẫn còn khá xa thế nhưng hình như con ngựa cũng biết sắp đến nơi rồi cho nên nó chạy với tốc độ khá cao chỉ một lát sau chúng tôi đến được chân của bức tường thành đứng dưới bức tường thành tôi ngước mắt lên nhìn bức tường thành màu vàng cao mấy trường đó nó khiến cho chúng ta có một cảm giác cao cao tại thượng nó càng làm tăng thêm k h í t h ế hùng trắng và vĩ đại toàn bộ tòa thành phát ra một không khí cổ kính trên bức tường thành màu vàng đất từ lâu đã bị năm tháng bao mòn để lại những khoảng màu loang lồ thế nhưng nó cũng không vì thế mà lộ vẻ tiêu điều hoang tàn ngược lại những dấu tích do tháng năm để lại càng khiến cho nó trở nên sửng s ư n g uy nghiêm khiến cho người ta cảm thấy kính phục những tòa thành nghiêm trang hùng vĩ như thế này tôi đã từng thấy qua đương nhiên là tôi thấy đ ư ợ c trong phim ảnh trên giường thế đương nhiên cũng có rất nhiều những tòa thành cổ hùng vĩ và trang nghiêm như vậy nhưng do người thế gian không biết thương tiếc và bảo vệ chúng cho nên phần nhiều đã bị phá hủy do chiến tranh hoặc là bị đập bỏ do sự phát triển của nhân loại người trên thế nhân không biết quý tiếc cho nên bất luận là thành cổ hay là thân nhân hay cả đến những tính mạng của bản thân mình họ đều cho rằng chỉ cần tích được thật nhiều vàng bạc của cải thì họ sẽ có được tất cả thế nhưng chỉ là sau khi họ chết đứng trước vòng hương đài khi đó họ mới tỉnh ngộ chỉ tiếc là đến khi đó thì quá muộn họ chỉ còn biết tuôn ra những dòng nước mắt hối hận muộn màng tôi thở dài v h ấ t bỏ nỗi hoài cảm sang một bên tiếp theo tôi lại đưa mắt nhìn lên tòa thành chỉ thấy trên nền trời hôn ám có hai chiếc đèn lồng rất lớn được treo ở rất cao trên không trung tuy rằng hai chiếc đèn lồng này được treo ở rất cao t h ì nhưng nó không hề lay động từ trên một chiếc đèn lồng hắt ra một quầng ánh sáng màu đỏ trông xa giống như một quầng máu tươi một chiếc đèn lồng còn lại h á t ra ánh sáng mà độc trông xa giống như q u ỷ lửa dưới cửu u vậy thế nhưng mà kệ hai chiếc đèn lồng là màu xanh hay màu đỏ trên bầu trời u ám nó hiện ra trông vô cùng q u ỷ dị trong bức tường thành có hai cánh cửa cực lớn bên trên cánh cửa sẽ một tấm biển lớn được viết ba chữ màu đen uổng tử thành đúng vậy đây chính là uổng tử thành là nơi giam giữ những vong hồn chết uổng nghe nói những vong hồn của người chết oan uổng sau khi đến uổng tử thành chỉ cần có một cơ hội được quay trở lại dương gian thăm thân nhân ngoài ra bất kể là ngày lễ tết hay g i ả m tháng bảy họ đều không được rời khỏi uổng tử thành dù chỉ là nửa bước mà ngày duy nhất được quay trở lại dương gian thăm người thân chính là ngày tuần đầu thứ nhất cái gọi là ngày tuần đầu thứ nhất chính là ngày thứ bảy sau khi chết vào ngày này chính là ngày các vong hồn được quay trở về dương gian để thăm người thân lần thứ nhất mà những vong hồn trong uổng từ thành cũng vậy hồn phách của con người sau khi chết phải đến phong đô thành trong vòng bảy ngày này diêm vương sẽ ký giấy cho phép các vong hồn được trở về dương gian thăm viếng người thân giấy cho phép sau khi viết xong các vong hồn phải giao giấy này cho âm binh âm binh sẽ khóa trên người một chiếc khóa tiên sau đó sẽ đưa họ hoàn dương thăm người thân sau khi quay trở lại dương gian trước lúc trời sáng các vong hồn bắt buộc phải quay về âm gian nếu có vong hồn nào chậm chế hoặc không chịu quay trở lại khi đó âm b ì n h sẽ đi bắt lại và dùng khóa tiên khóa chặt đầu của vong hồn đó lại rồi các âm b ì n h sẽ ti triển phép khóa hồn khiến cho các vong hồn không muốn quay trở lại âm gian có muốn làm quỷ thì cũng không đủ tư cách nữa quay trở lại chuyển chính cánh cửa thành rộng mở t h ì nhưng nó không hề giống như những cổng thành lớn mà chúng ta thường thấy trong phim ảnh luôn luôn tấp nập kẻ ra người vào ngược lại cổng thành ở uổng từ thành này tuy rộng mở là thế nhưng không hề có một q u ỷ hồn nào đi ra bên cạnh cửa thành vắng hoe chỉ có hai âm b ì n h đang đứng bất động như hai p h ò tượng sao uổng từ thành này lại vắng hoe thế vậy nhỉ nhìn vào hai cánh cửa cổng thành đang rộng mở lương t r í cường trong miệng lẩm bẩm đương nhiên những quỷ hồn trong đây không được phép đi ra ngoài thành tôi nhẹ giọng đáp lại một câu sau đó đánh ngựa đi vào trong c ổ m thành đúng khi chúng tôi vừa vào đến c ổ m thành hay âm binh đứng gác c ổ m đột nhiên giơ đả quỷ t r ư ự n g trong tay s a ngăn lại chúng nghiêm giọng nói nơi đây là chỗ giam giữ các vong hồn bất kỳ quỷ thần nào cũng không được tùy ý vào bên trong câu nói của hai tên i âm binh kia thực sự đã làm tôi hồ đồ chúng tôi c ứ ngựa trắng đương nhiên là hiền lộ rõ chúng tôi là người tu đạo mà sao lại còn ngăn trở chúng tôi tuy rằng trong lòng tôi vẫn còn đang nghi hoặc thế nhưng tôi vẫn c h ấ p tay lễ phép nói với hai tên i âm binh âm sai đại nhân tôi là đệ tử thất sơn lần này chúng tôi tới thành là để tìm một người mong rằng hai vị âm sai cho phép chúng tôi vào trong thành tuy rằng trước đây tôi cùng sư phụ đi xuống địa phủ hai lần thế nhưng cả hai lần chúng tôi đều đến phong đô thành để làm việc còn uổng từ thành mới chỉ đến lần đầu tiên rốt cuồng ở đây có những quy củ gì vậy tôi thực sự vẫn còn chưa biết ai biết được sau khi biết tôi là đệ tử thất sơn chúng vẫn không đồng ý hai tin âm sai lắc đầu nói không được đến lúc này thì tôi đã thực sự sốt ruột lắm rồi nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của hai âm sai đứng trước mặt tôi biết sẽ không thể thương lượng được động thù để đi vào như vậy lại càng không được cứ cho rằng tôi có bản lĩnh i chăng nữa thì cũng không đánh lại hai tên âm sai này huống hồ trên tay của chúng có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại đó chính là đả quỷ trưởng dùng lễ cũng không được dùng võ cũng không xong trong đầu tôi chẳng có chủ ý gì cả lương chí cường đứng bên cạnh tí tôi không có biện pháp gì cho nên hắn làm một mặt phan cầu nói với hai âm sai âm sai đại ca lần này chúng tôi xuống dưới âm phủ không hề dễ dàng gì hai đại ca có thể thương tình cho chúng tôi vào được không hai tên âm sai vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh như đổng không biểu lộ chút thương xót nào cả quả nhiên một trong hai tên âm sai lạnh lùng nói nơi giam giữ các vong hồn lẽ nào lại là nơi để cho các người tự do đi lại nếu như các người bắt buộc phải vào vậy hãy đến phong đô thành xin giấy phép lại đây nếu không thì hãy mau đi khỏi nơi này đến phong đô thành tìm diêm vương xin giấy phép nghĩ đến đây thì đầu óc của tôi bồng n h ộ m tạm thời chưa nói đến việc diêm vương có cấp phép cho chúng tôi hay không chỉ nói đến việc diêm vương có đồng ý tiếp kiến chúng tôi đã là một vấn đề lớn rồi tôi cảm thấy thất bại ê chề vốn nghĩ rằng đến được uổng t ừ thành sẽ dễ dàng tìm được lương trí chung đâu ngờ rằng đây là uổng t ừ thành đ a n g ngay trước mặt thế nhưng tôi chỉ có thể dưng mắt đứng nhìn không thể vào được đại sư bây giờ chúng ta cần phải làm gì lương t r í cường nét mặt đau khổ nói tôi ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó đành miễn cưỡng nói xem ra chúng ta là phải đến phong đô thành một chuyến xem diêm vương có cho chúng ta giấy phép hay không vậy nếu như diêm vương không cấp giấy phép cho chúng ta thì sao lương t r í cường lo lắng hỏi vậy thì chúng ta đành phải đánh vào đến trong phủ của diêm vương rồi nói xong câu này tôi bất lực thở dài sau đó quay ngựa chuẩn bị đi tới phong vân thành thế nhưng đúng lúc tôi mới quay đầu ngựa đi trên được mấy bước phía sau lưng tôi đột nhiên chuyển đến tiếng của một âm binh dương lão ra dương lão ra trong lòng tôi vô cùng kinh nghi cần nhớ rằng ban nãy hai tên âm binh tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với chúng tôi sao lần này lại đổi thành dương lão ra rồi thế nhưng đây không phải là vấn đề tôi chú ý tôi biết rằng việc chúng tôi vào trong thành trong lòng tôi mừng thầm tôi vội quay đầu lại để đối đáp với hai tên âm binh kia thế nhưng lại một lần nữa tôi thất bại bởi vì hai tên âm binh kia căn bản không hề gọi tôi mà là chúng đang chào hỏi một người khác người kia mặc bộ quan phục màu đen giống như hai tên âm binh loại quan phục này tôi nhìn rất quen mắt đây chính là quan phục của các ông quan lại dưới âm gian lúc này lưng của người đó đang hướng về phía tôi không nhìn rõ được dung mạo của người đó đừng nhìn t ư ớ n g mạo của người đó thì có liên quan gì đến chúng tôi đây bởi vì tôi đã hiểu ra ban nãy hai tên âm binh kia gọi dương lão gia không phải là gọi tôi mà là gọi vị quan sứ âm gian kia đã hiểu được nguyên do bất giác tôi cười thành tiếng bản thân của mình chỉ là một tiểu nhân làm sao hai tên âm binh kia lại gọi tôi là lão gia được tôi đúng là một kẻ không biết tự lượng sức mình nghĩ đến đây tôi thở dài một tiếng não ruột xem ra đành phải đi đến phong đô thành một chuyến thế nhưng đúng lúc tôi đình quay người bỏ đi cái vị quan được gọi là dương lão gia kia bỗng quay đầu lại nhìn chúng tôi chỉ mới nhìn thấy vị quan xứ kia chuyển thân quay lại tôi bỗng đờ mặt ra bị đờ người ra không chỉ có mình tôi khi vị quan xứ kia quay lại nhìn tôi tôi vô cùng ngạc nhiên ngây người tôi nhìn thấy mái tóc bạc trắng của ông ta khuôn mặt vô cùng từ ái trong lòng tôi bỗng vô cùng kích động nước mắt của tôi không biết rơi xuống từ lúc nào tôi kêu lên thảng thốt sư phụ đúng vậy cái vị quan sai mà hai tên âm binh gọi là dương lão gia đó chính là sư phụ của tôi đó chính là thân nhân duy nhất của tôi từ bé đến lớn gần mười năm rồi không được gặp lại sư phụ tôi cứ nghĩ rằng ông đã đầu thai c h u y ể n thế tôi cũng đã từng nghĩ rằng suốt cả cuộc đời này không còn được gặp lại sư phụ nữa trên giường thế mọi người không ai là thiếu đi tình thương có cha có mẹ có vợ có con còn tôi tới lúc lọt lòng đã không còn cha mẹ tôi chỉ còn duy nhất một người đó là sư phụ thế nhưng gần mười năm trước sư phụ đã bỏ tôi mà đi gần mười năm qua sống trơ trọi một mình trong một thế giới rộng lớn tôi luôn luôn thèm khát tình thương đúng lúc này đây tôi lại được gặp lại người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này tôi đột nhiên không biết nói gì hơn thế nhưng những dòng lệ mà tôi chôn kín ở trong lòng bấy lâu đang không ngừng chảy xuống không có ai có thể cảm thụ được cảm xúc của tôi lúc này bởi vì không ai có thể biết được mùi vị của cuộc sống cô đơn không có một người thân thích trong suốt ngần ấy năm trên đôi mắt của sư phụ tôi đang ngập tràn nước mắt những giọt nước mắt vui mừng đã không ngừng rơi xuống sư phụ đưa tay l n g nước mắt sau đó khuôn mặt biểu lộ vô cùng mừng rỡ ông bước nhanh về phía tôi cất tiếng dương nam để từ của ta sao con đi tới nơi này tôi vô cùng kích động vội vã nhảy lên vội vã nhảy từ trên lưng ngựa xuống nhào tới chỗ sư phụ tôi lao vào trong lòng của ông tôi muốn trả lời cho ông mục đích chuyến đi này của tôi thế nhưng họng tôi vẫn nghẹn lại không thốt nên lời nhất thời chỉ có nước mắt không ngừng trào ra sư phụ không truy hỏi tôi mà cứ để cho tôi lao vào trong lòng của ông tay của ông không ngừng xoa đầu của tôi tôi biết cho dù tôi có lớn và trưởng thành đến mức nào đi chăng nữa trong mắt của sư phụ vẫn chỉ là một đứa trẻ con một đứa trẻ con cần được yêu thương rất lâu sau đó tôi mới dần dần thôi khóc tôi ngẩng đầu nói với sư phụ sư phụ lần này có xuống âm t i là muốn đến uổng tử thành thế nhưng thế nhưng bọn họ không cho con vào con không có giấy phép đương nhiên bọn họ không thể cho con vào thành được sư phụ cười sau đó ông nói tiếp con cứ yên tâm một lát nữa ta sẽ dẫn con vào thật sao không có giấy phép vẫn vào được ạ tuy rằng sư phụ bây giờ đã là quan sai dưới địa p h ổ t h ế nhưng quy định vẫn là quy định tôi vẫn còn có chút lo lắng đương nhiên có thể vào được bọn họ đều là thủ h ạ của ta chỉ cần ta gật đầu chúng sẽ để cho con được vào bên trong sư phụ tôi đáp lời vốn dĩ lần này được gặp lại sư phụ trong lòng tôi đã rất vui mừng hiện tại là có thể được vào trong thành cho nên tôi không ngăn nổi reo lên lúc này dương chí cường đã xuống ngựa hắn đến bên tôi cười rồi nói đại sư vì này là sư phụ của đại sư à đúng vậy hơn năm trời không gặp lại không ngờ lại được gặp lại nơi này tôi gật đầu sau đó tôi chỉ vào lương chí cường quay lại giới thiệu với sư phụ sư phụ anh ta tên là lương chí cường lần này anh ta đi cùng con xuống đây là để tìm thân phụ của anh ấy ồ cố gắng tìm xuống địa phủ để tìm người thân phải chăng đã phát sinh việc gì lớn rồi sư phụ tôi liền hỏi thực ra cũng không có gì phiền phức cả tôi lắc đầu sau đó đem toàn bộ sự việc kể lại cho sư phụ nghe một lượt tôi cũng đem luôn cả việc của lương chí cường sẽ đem pho tượng phật đi bán và dành hết toàn bộ tiền để đi làm từ thiện sư phụ nghe xong toàn bộ sự việc ông liền giơ một ngón tay lên biểu lộ tán thưởng lương chí cường ông liền nói cậu có thể có nghĩa cử lớn như vậy thực không là dễ tốt lắm đâu có à cho mãi khi xuống tới địa phủ tôi mới tỉnh ngộ ra được cho nên tôi mới đưa ra quyết định như vậy Toàn bộ công lao vẫn thuộc về đại sư nếu không có đại sư dẫn xuống địa phủ một chuyến tôi làm sao có thể phân biệt được thiện ác lương t r í cường khách khí đáp d ư ơ n g n a m con là một đứa trẻ tốt con đã không quên lời giáo hối của ta sư phụ xoắt đầu lên tôi tán thường sau đó sư phụ nói với tôi trên đường tới đây con đã nhìn thấy hết rồi những thứ khác ta không cần nói hành thiện tích đức là rất tốt đối với các con vâng cả hai chúng tôi đều gật đầu sau đó sư phụ xua t a y nói chúng ta đi vào bên trong thành thôi dưới sự dẫn dắt của sư phụ quả nhiên hai tin âm b ì n h kia không hề ngăn trở sau khi biết được tôi là đệ tử của ông ngược lại chúng còn cười biểu thị sự tôn trọng đương nhiên tôi cũng không phải là người dựa vào kẻ lớn bắt nạt kẻ yếu t h ấ hai tin âm b ì n h đáp lễ tôi cũng vội vàng c h ấ p tay đáp lễ lại sau khi vào trong thành chúng tôi đi trên con đường rộng lát đá xanh cảnh tượng trong đây không hề náo nhiệt như tôi tưởng tượng ngược lại trên con đường rộng rãi nhưng vắng lặng không một bóng người hai bên đường được xây dựng những tòa tháp nối tiếp nhau những căn nhà này được xây dựng bằng gỗ gian nọ liền kề gian kia sư phụ nói với tôi những oan hồn uổng từ đều được giam giữ trong căn phòng này sau khi sư phụ hỏi cặn kẽ tên tuổi b ắ t tự vào ngày k ỷ của lương trí trung ông liền lấy trong người ra một quyển sổ sau đó ông bắt đầu t r a danh sách một lát sau sư phụ gấp sổ lại ông đưa tay c h ỉ về phía cuối con đường rồi nói tìm thấy rồi liêm trí trung đang bị nhốt ở một gian nhà phía cuối con đường nói xong sư phụ dẫn chúng tôi đi về phía cuối con đường trên đường đi sư phụ không ngừng hỏi tôi những việc xảy ra trong những năm qua trong lời của ông chất chứa đầy vẻ quan tâm khi sư phụ nghe thấy hiện tại tôi vẫn đang sống cô đơn một mình trong mắt của ông thoáng hiện lên một chút ưu sầu ông thở dài rồi nói con à kể từ khi con được sinh ra là cha mẹ con đều đã qua đời sư phụ đã đoán số mệnh của con mệnh của con là sống cô độc cuộc đời của con đã được chủ định là phải sống một mình không có cách gì có được thân tình cũng không có cách gì để có được tình yêu tôi chưa hề xem qua số mệnh cho chính mình lần này là lần đầu tiên sư phụ nói đến mệnh số của tôi thế nhưng không hề kinh ngạc bởi vì cứ coi như là sư phụ không nói ra bản thân tôi cũng biết số mệnh chủ định của mình thiếu đi một cửa thân tình vì không muốn để cho sư phụ buồn thay tôi cho nên tôi cười rồi đáp cái đó con cũng biết rồi đây là chủ định số mệnh của con cô đơn thì cô đơn con cảm thấy cuộc sống hàng ngày vẫn rất vui vẻ đường tự do tự tại sư phụ hình như xem tôi đang cố gắng làm bộ vui vẻ khuôn mặt của ông ngưng trọng nói tuy rằng số phận cô đơn là do trời chủ định nhưng mà số mệnh này có thể thay đổi được cái gì số mệnh của tôi có thể thay đổi tôi vốn đang rất bình tĩnh thế nhưng lúc này tôi đã kinh ngạc suýt nữa nhảy dựng cả lên đúng vậy nếu như số phận tôi có thể thay đổi được vậy thì tại sao tôi không thử thay đổi nó đây hiện tại tôi đã gần ba mươi tuổi rồi t ù y tôi biết rằng suốt cuộc đời này tôi vẫn sẽ phải sống cô đơn một mình thế nhưng trong lòng tôi vẫn luôn luôn ao ước có một gia đình nhỏ có một người vợ hiền và một hai đứa con sư phụ tôi gật đầu sau đó ông liền nói sở dĩ con có số mệnh như vậy là do kiếp t r ư ớ c của con nghiệp chứng quá nặng cho nên mới tạo thành kiếp này con phải sống cô đơn một mình cho nên nếu muốn thay đổi số mệnh con cần phải làm nhiều thiện sự để tích lấy ẩm đức ngày trước sư phụ sở dĩ không cho con đi học như những trẻ khác mà bảo con đi theo tu học đạo mục đích chính là hy vọng con sẽ cứu dân tế thế để sớm tiêu trừ đi nghiệp trướng đã tạo trong kiếp trước thì ra là như vậy không ngờ sư phụ tôi luôn lo lắng cho tôi tôi gật đầu rồi nói con chưa bao giờ quên đi lời giáo hối của sư phụ những việc làm hành thiện tích đức con đang làm nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có kết quả việc này sư phụ xua tay điều thì tôi không nên quá sốt ruột sau đó ông mới từ từ giải thích sư phụ đã tính âm đức cho con rồi tuy rằng những năm tháng gần đây con đã làm rất nhiều thiện sự thế nhưng những thiện sự này so với những ác q u ả con đã tạo từ kiếp trước thì còn sai biệt rất nhiều nếu như theo tốc độ tích đức của con hiện nay dù là tám đến mười năm sau con vẫn chưa trả hết được vậy vậy thì con phải làm sao bây giờ trong lòng của tôi bỗng dấy lên một nỗi chua sót và chán nản mấy năm gần đây tôi luôn luôn giúp đỡ mọi người t r ứ tai dài hạn trừ khổ không nói đến những chuyện khác chỉ cần những người dân xung quanh vùng chỉ cần gặp phiền phức đều được tôi giúp đỡ vượt qua những việc hành thiện tích đức này tôi đã làm rất nhiều thế nhưng sư phụ nói những việc hành thiện tích đức của tôi vẫn còn chưa đủ so với ác nghiệp mà tôi đã tạo ra trong kiếp trước bảo tôi làm sao không chán cho được sư phụ tôi ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó ông nói lúc trước còn nói con sẽ một cái quán bán hàng vàng má ở c h ấ n than uyên chuyện trừ t a chấn s á t cho mọi người nếu như những người khác làm như vậy đương nhiên là tốt nhưng đối với con lại không được trước đây con thường chờ đợi khổ chủ đến tận nhà tìm con con nên tự đi tìm những người cần giúp đỡ như thế mới có thể cứu giúp được nhiều người hơn chỉ có như vậy con mới có thể trả nợ cho những ác nghiệp của con đã gây ra từ kiếp trước như vậy mới có thể mong cải biến được số mệnh ý của sư phụ là phải giống như sư phụ trước đây là đi hành hiệp trên giang hồ sao tôi hỏi lại một cách ngờ n g ạ c h đúng vậy con phải đi khắp nơi phải đem những thuật mà con học được để giúp đỡ mọi người đang cần con giúp đỡ hiện tại người trên thế gian mang tâm xà độc không có chính khí âm tà yêu ác quái khắp nơi nếu như con có thể trên đường diệt trừ t à quái xiển dương thiện sự nhất định con sẽ tích được rất nhiều âm đức sư phụ ôn tồn nói từng ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó gật đầu nói con sẽ làm đúng theo lời sư phụ dặn sư phụ gật đầu mỉm cười tỏ vẻ hài lòng suốt đoạn đường chỉ có việc của tôi thế nhưng từ miệng của sư phụ tôi đã hiểu rất nhiều sự t ì n h xuống tới g i ớ i địa phủ ông có thể lập tức đầu thai c h u y ể n thế thế nhưng đúng khi đó dưới địa phủ đang thiếu người trầm trọng thế là diêm vương mới mời sư phụ ở lại làm việc trong đó cũng vì một phần trước đây sư phụ cũng đã từng giúp âm t i làm việc cho nên hiện nay sư phụ được diêm vương phái đến để quản lý uổng từ thành làm quan sứ ở dưới âm t i suốt quãng đường đi tôi với sư phụ trò chuyện với nhau bất giác chúng tôi đã đến cuối con đường đá tại sao lại nói là cuối đường bởi vì phía trước là một bức tường thành chắn ngang bởi vì uổng tử thành là một tòa thành cổ chuyên giam giữ các vong hồn uổng tử cho nên nó không giống như những tòa thành cổ mà chúng ta thấy trên phim ảnh các tòa thành đều có bốn cửa bắc nam đông tây thế nhưng ở uổng tử thành chỉ có duy nhất một cửa đó chính là cái cửa lớn mà chúng tôi đi vào tuy rằng phía trước đã không còn đường thế nhưng hai bên đường vẫn còn có những dãy nhà mọc lên sàn sát sư phụ chỉ vào một căn nhà phía bên trái rồi nói theo ghi chép của sổ sách lương trí trung đang ở trong căn nhà này cần phải trực tiếp nói rõ ở trong uồng tử thành này không nghiêm khắc như trên địa ngục ở trần gian cái gọi là giam giữ ở đây chỉ là nghiêm cấm các vong hồn không được ra khỏi thành còn những việc khác thì vẫn không phải chịu đựng khống chế sau khi các vong hồn được âm binh đưa tới uồng tử thành mỗi vong hồn sẽ được phân cho một gian nhà cũng có thể gọi là ở đây an cư được chúng tôi đi đến căn phòng của lương trí trung cửa phòng không đóng tôi đưa mắt nhìn vào bên trong chỉ thấy trong căn phòng u ám có đặt một chiếc đèn dầu một ông lão râu tóc bạc trắng đang ngồi trên chiếc ghế dựa vào sát tường lúc này ông lão đã nhìn thấy chúng tôi ông lão đang từ từ đứng dậy đưa mắt nhìn chúng tôi cha lương chí cường đứng bên cạnh kêu lên một tiếng sau đó liền chạy đến bên ông lão hiển nhiên ông lão kia chính là lương chí trung trẻ con lâu ngày mới được gặp nhau bao giờ cũng rất cảm động huống hồ là âm dương cách biệt tình cảnh đương nhiên là đẫm nước mắt rồi tất cả mọi lời đều mắc n g h ẹ n ở trong cổ tôi cùng sư phụ c h ậ m chậm bước vào căn phòng này được thiết kế theo kiểu một phòng ngủ trong khách sạn trong phòng khách được bài trí rất thô lậu trong căn phòng hôi ám chỉ có kê một chiếc bản bát tiên dùng để ăn cơm và hai ba chiếc ghế gỗ ngoài ra chẳng còn vật dụng gì cả vì đứng sát gần với lương trí trung tôi mới quan sát được kỹ hóa ra hình dạng của lương trí trung trông rất ghê rợn không phải nói là kinh khủng mới đúng ông ta mặc một bộ quần áo màu trắng khuôn mặt trắng bệch trên nền màu trắng vẫn còn có những vệt máu tươi loang lồ đáng sợ nhất là nửa khuôn mặt trái của ông ta nó giống như bị vật gì đó đè qua cho nên nó đã bị biến dạng nghiêm trọng nếu như ở trên dương gian mà nhìn thấy khuôn mặt như vậy tôi sẽ nghĩ ngay đến đây là q u ỷ nhưng ở đây tôi không cho rằng như vậy bởi vì các vong hồn trong uổng tử thành khi người ta chết ra sao sau khi trở thành vong hồn người ta vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy sở dĩ lương t r í trung có hình dạng g h y gớm như thế chắc chắn là do vụ tai nạn kia gây ra sau một hồi kích động lương t r í trung đột nhiên đẩy lương t r í cường ra kinh hoàng nói con trai sao con cũng chết oan uổng sao c ò n chưa chờ cho lương t r í cường trả lời lương chí trung đã tuyệt vọng ngừng mặt lên trời gào lên ông trời ơi đúng là ông không có mắt c h ỉ ra chúng tôi chưa làm việc ác tại sao ông lại đối đãi với gia đình chúng tôi như vậy cứ coi như là tôi chết oan cũng được rồi tại sao ông còn bắt con trai của tôi phải chết oan ức như vậy trong bộ dạng vô cùng b i t h ư ơ n g tuyệt vọng của lương chí trung chắc chắn lương chí trung cho rằng con trai của mình đã chết thế nên tôi vội vàng nói lương chí trung ông hiểu lầm rồi c h í cường vẫn còn chưa chết đúng vậy đúng vậy cha con vẫn chưa chết lần này con đặc biệt đi cùng với đại s ư đây xuống đây để tìm cha lương chí cường sau phút kinh ngạc đã kịp thời phản ứng lại anh ta vội vàng giải thích cái gì con vẫn còn chưa chết các người đừng có lừa ta chứ khuôn mặt của lương chí trung đầy vẻ kinh nghi tuy vẫn còn nghi ngờ thế nhưng vẻ bi thương trên khuôn mặt của lương chí trung đã hoàn toàn biến mất lương chí cường đưa tay chì vào tôi rồi nói chà con không nói dối cha lần này là con đi cùng với đại sư này xuống đây lát nữa con còn phải trở lại dương gian nữa hình như lương chí trung bây giờ mới nhớ đến hai con người tôi và sư phụ khi ấy lương chí trung mới quay lại đưa mắt nhìn chúng tôi sau đó ông ta kinh sợ c h ấ p tay khúng n ú m chào dương đại nhân bà nãy tôi đột nhiên trông thấy con trai của tôi nhất thời tôi bị kích động không để ý đến đại nhân có mặt ở nơi này không n g h ê đón từ xa mong đại nhân xá tội đó là chuyện thường tình không phải ngại sư phụ cười rồi nói lương chí trung đáp tả lại một câu sau đó đưa mắt sang nhìn tôi sau khi nghe lương chí cường giới thiệu xong về tôi lương chí cường cũng k h ô n g người biểu thị sự cung kính những lời khách giáo cần nói đều đã xong nghĩ đến việc cha con của họ âm dương cách biệt lần này rất khó mới gặp lại nhau nhất định có nhiều lời để nói hơn nữa những sự việc liên quan đến quốc bảo tôi cũng không tiền nghe cho nên tôi liền nói với lương c r í cường chị cường cậu cần phải nói những gì với cha cậu hoặc những điều muốn hỏi thì cậu nên tranh thủ hỏi đi chúng tôi sẽ bên ngoài chở cậu lương chí cường gật gật đầu sau đó tôi cùng sư phụ bước ra ngoài đại khái là sau thời gian một cây hương hai c h con lương chí cường từ trong bước ra cả hai người mắt đều đỏ sỏng hiển nhiên là họ rất khó ly biệt tôi bước tới vỗ vai của lương chí cường khuyên nhổ đừng quá đau thương chuyện sống chết là do số mệnh mỗi một con người đều như vậy chúng ta không nên chậm trễ thời gian nữa nếu không thân thể của chúng ta trên giường thế sẽ bị hỏng khi đã hồn phách sẽ không nhập được vào xác nữa đâu lương trí trung đưa tay gạt nước mắt rồi gật đầu nói đại sư nói đúng mỗi một con người có sinh ắt có từ chí cường có đừng quá đau thương hai người nên mau mau quay trở lại đi tránh làm việc chậm trễ trên giường thế lương trí cường quỳ súng trước mặt của lương trí trung anh ta khấn đầu ba cái sau đó quay người lại theo chúng tôi đi ra cửa thành lương t r í trung không đi theo tiễn chúng tôi ông ta chỉ đứng nhìn bóng dáng chúng tôi đang ngày càng xa dần tôi biết không phải là lương t r í trung không muốn tiễn chúng tôi mà ông ta sợ càng tiễn càng bịn rịn không thể rời xa nhau được nói t h ậ t tôi cũng không thể rời xa sư phụ của tôi tôi chỉ muốn đoạn đường này cứ dài ra mãi như vậy tôi và sư phụ mới có thể gần nhau hơn được một chút thế nhưng đường vẫn chỉ là đường nó sẽ không vì tình cảm của chúng tôi mà biến đ ổ i chẳng mấy c h n g chúng tôi đã ra đến cửa thành sư phụ đưa tay vẫy tôi rồi nói đệ tử con mau về đi nhớ lấy những lời mà sư phụ đã nói cần phải mau chóng tích tụ ẩm đức để sớm thay đổi được số mệnh hay tìm lấy cho họ dương chúng ta một đứa cháu dâu và sinh ra hai đứa cháu biết chưa tôi biết trong lòng sư phụ luôn hy vọng điều này những người già trên thế gian hỏi có ai là không quan tâm đến đại sự của con cháu lại có người già nào lại không muốn cho con cháu của mình có người nối dõi đâu tôi gật đầu nói sư phụ cứ yên tâm con biết rồi ở bên cạnh lương t r í cường đột ngột quỳ súng trước mặt của sư phụ anh ta cầu khẩn nói dương lão già tôi cầu xin ngài sau này chiếu cố đến thân phụ của tôi một chút tôi cầu xin ngài tôi nhất định mùng một ngày rằm tôi sẽ đốt nhiều tiền vàng để báo đáp ngài con trai đứng dậy đi con yên tâm ta nhất định sẽ chú ý đến thân phụ của con nhiều hơn sư phụ vội đỡ lấy lương t r í cường đứng dậy đáp ứng thỉnh cầu của lương t r í cường đúng vậy làm người ai có thể tỏ ra lạnh nhạt với tình phụ tử thiêng liêng của người khác ít nhất là đối với sư phụ tôi chia tay rốt cuộc vẫn cứ phải chia tay cứ cho rằng tôi không thể bỏ được tình thân chúng tôi vẫn cứ phải phân ly và bước trở lại con đường trở về dương gian trên con đường trở về chúng tôi vẫn phải đi qua những chặng đường như vậy đi qua âm diện ác cẩu lĩnh vọng hương đài hoàng tuyển lộ do vì khi mới đến chúng tôi đã gặp rất nhiều các sự việc ngoài ý muốn cho nên lần này trên con đường trở lại dương gian tôi luôn luôn cẩn thận đề phòng tuy rằng trên con đường trở về chúng tôi gặp rất nhiều những tình huống nguy hiểm nhưng vì tôi đã cảnh giác sẵn từ trước cho nên mọi nguy hiểm được tôi hóa giải đ ư ờ n g khi chúng tôi quay đầu trở lại dương gian khi đó đã là lúc nửa đêm của ngày thứ hai lâm béo vẫn đang ngồi trông rất cẩn thận nghe hắn ta nói lại hai ngày hai đêm hắn không dám rời đi nửa bước nhìn thấy chúng tôi nằm bất động suốt hai ngày đêm mà vẫn chưa có động tính gì hắn đã vô cùng lo lắng nếu không phải hắn vẫn nhìn thấy đôi giày vẫn quay ngừa một chiếc lên trời e rằng hắn đã sớm đi ra chợ mua cái quan tài giấy tiền vàng hương nến để chuẩn bị lo hậu sự cho chúng tôi lâm béo nhìn thấy chúng tôi đã hồi hồn hắn ta vui mừng mãi không thôi hắn nhìn ngó khắp thân người chúng tôi sau đó t i ế u t i ế t đi hỏi thăm những sự tình ở dưới đó lòng hiếu kỳ của lâm béo đã được lương t r í cường cho thỏa mãn thế nhưng tôi hai ngày nay chưa có gì bỏ vào trong bụng quay sang hỏi lâm béo trời ạ hắn không hề chuẩn bị một chút thức ăn nào cả thế là hắn vội vã đi xuống bếp nấu vội ba bát mì ăn xong bát mì chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau mấy câu lúc này trời cũng đã bắt đầu sáng buổi trưa hôm đó lương t r í cường đánh xe ô tô đến đón chúng tôi lên một huyện để tìm một nhà hàng sang trọng để ăn cơm nói là để cảm ơn sự giúp đỡ của chúng tôi trên bàn ăn lương t r í cường còn viết cho tôi một tấm chi phiếu năm mươi triệu đồng có điều tôi không nhận l ờ i nói như bát nước hất đi một khi đã hắt đi rồi không bao giờ hót lại được nữa lúc trước dưới vòng hương đài tôi đã nói không lấy một hào nào tiền công của lương trí cường bây giờ lẽ nào tôi lại nuốt lời bữa cơm rồi cũng kết thúc lương trí cường cáo từ chúng tôi một là công ty của lương trí cường ở lạng sơn không thể vắng mặt quá lâu thứ hai là anh ta cũng muốn nhanh chóng đi lấy pho tượng phật sau đó đem bán để đi làm từ thiện còn lâm béo tôi vốn định giữ cậu ta lại chơi vài hôm thế nhưng hắn ta nói hắn ta cũng phải về đồng đăng bởi vì hắn đã thương lượng với lương t r í cường rồi hắn sẽ lo việc bán pho tượng ấy đi sau đó sẽ phát động tuyên truyền về công tác thiện sự hai người bọn họ vội về ngay chỉ để làm sự thiện cho nên tôi cũng không cố giữ sau khi từ biệt hai người xong tôi gọi xe trở về nhà trở về đến nhà tôi nghĩ đến lời dặn dò của sư phụ ngay trong đêm hôm đó tôi đã hạ quyết định tôi quyết định sẽ bước chân ra bên ngoài giang hồ đi ngao du khắp nơi chủ động tìm gặp những người cần tôi giúp đỡ ý tôi đã quyết chiều tối hôm đó tôi đóng cửa quán sắp xếp lại tất cả mọi đồ đ ặ c trong quán lần lần bước chân đi hành tàu giang hồ chưa biết đến bao giờ tôi mới trở lại nơi này nên tôi cần chuẩn bị thật đầy đủ nghĩ đến chuyến đi này mục đích chính là khu tà chấn sát trừ quỷ dáng yêu cho nên tôi phải chuẩn bị thật đầy đủ những pháp khí cần thiết như là bút mực nghiên mực giấy vàng kiếm đồng tiền la bản và gương bát quái những thứ này là những thứ cực kỳ quan trọng lúc nào cũng cần phải dùng đến ngay cả đến những thứ rất ít khi dùng như là dây chỉ đỏ kê hầu từ ngọc tôi đều tống hết cả vào trong ba lô sáng sớm ngày hôm sau tôi đeo túi lên vai rồi bước ra khỏi nhà lần này tôi muốn đi đâu thì đi không hề có mục đích cho nên tôi không gọi ô tô tôi đeo túi trên vai nhằm hướng ngoại thị trấn mà bước đến để tiện lợi cho việc đi đường tôi đặc biệt đi một đôi giày cao cổ của bộ đội tuy rằng kiểu dáng đôi giày này rất cũ thì nhưng đi vào chân cảm thấy rất dễ trụng đặc biệt là đi đường nhỏ của nông thôn đôi giày này vừa chống trượt vừa bền ra khỏi trấn than uyên tôi lấy la bàn từ trong túi ra cầm trên tay để biểu thị thân phận của mình không phải chỉ là một điểm này kỳ thực là để cho mọi người nhìn thấy có thể biết được tôi là một đạo sĩ khi sắp xếp hành lý tôi đã cố gắng lựa chọn một chiếc túi màu vàng bởi vì trên túi này có in hình âm dương bắt quái đồ tuy rằng tôi ăn mặc đơn giản như vậy có thể làm giảm đi khí chất của tôi thậm chí có thể nói là quá cổ hủ nhưng mà vì muốn cho những người gặp tai nạn do ma quỷ tả s á t gây ra có thể nhận được ra tôi cho nên tôi chấp nhận như vậy chuẩn bị cho chuyến đi hành tàu giang hồ lần này tuy rằng tôi không dám đảm bảo mọi người nhìn thấy sẽ nhận ra tôi là đạo sĩ thất sơn nhưng ít nhất họ cũng có thể nhận ra tôi là một âm dương tiên sinh đang hành tàu giang hồ đương nhiên cũng có người sẽ cho rằng việc hành tàu giang hồ của tôi chỉ là lừa bịp thế nhưng lần này tôi cũng chẳng cần e ngại gì bởi vì những người cho rằng tôi là đạo sĩ lừa bịp là bởi vì bản thân của họ chưa gặp phải chuyện chưa hề biết đau khổ cho nên tôi cũng chẳng cần để ý lắm nếu như họ thực sự gặp phải tà ma q u ỷ quái khi đó họ mới không quan tâm là đạo sĩ thực hay giả họ vẫn sẽ phải chạy đến cầu tôi giúp đỡ tôi cứ đi như vậy tay cầm la bàn đeo chiếc túi màu vàng đi đôi giày vải bước những bước chân vô đ ị n h tiến về phía trước không chậm cũng chẳng nhanh suốt cả đường đi tuy rằng rất nhiều người chú ý đến tôi thế nhưng họ chỉ đứng nhìn tôi từ phía xa không có ai chạy đến bên tôi cầu giúp đỡ chiều tới hôm đó tôi đã đi qua hai chết nhỏ tới một ngôi làng có cái tên là bản khâu cọ sở dĩ địa phương này có cái tên gọi là khâu cọ là bởi địa thế ở đây rất gần với đèo khâu cọ bản khâu cọ này nằm trải dài trên một diện tích rộng lớn bên trong có rất nhiều những suối nhỏ tất cả những con suối nhỏ này cuối cùng đều đổ hết về một dòng sông lớn ở đầu thôn phóng tầm mắt nhìn ra xa toàn bộ cảnh quan ở đây giống như một cái tai thỏ mà đoạn sông lớn này ngay chỗ đầu b à n có một chỗ rất sâu giống như một cây vực ngầm không nhìn thấy được đáy cái bản khâu cọ này cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến trong bản có rất ít người hơn nữa mức độ phát triển ở nơi đây còn chậm hơn thế giới bên ngoài rất nhiều tại sao tôi lại nhận xét như vậy bởi vì cái thị trấn nhỏ này như một ngôi làng nhỏ toàn bộ trấn chỉ có một con đường dài v ẹ n vẹn hơn một trăm mét con đường rất nhỏ không giống như công lộ nơi đây không có siêu thị không có ngân hàng trên suốt con đường chỉ có một quán cơm nhỏ và mấy nhà bán tạp hóa ngoài ra còn có thêm một cửa hàng bán nông cụ và rau quả tuy rằng bản khâu cọ này còn lạc hậu như vậy nhưng vẫn còn may nơi này đã mắc dây điện và điện thoại còn chưa tách biệt khỏi thế giới bên ngoài do vì thời gian không còn sớm cho nên trên đường còn rất ít người đi lại tôi vào quán cơm gọi một bát cơm rau ăn cho đỡ đói ăn cơm xong tôi muốn tìm một lữ quán để nghỉ ngơi nhưng trên con đường nhỏ này tôi đã đi đi lại lại hai vòng mà không sao tìm được nhà trọ nhìn lên thấy trời đã bắt đầu tối tôi nghĩ rằng chắc đêm nay phải tìm một gia đình ở nhờ một đêm đây là lần đầu tiên tôi ra đường một mình cho nên da mặt vẫn còn tương đối mỏng đã đứng tần ngần trước cửa nhà nhiều thế nhưng vì tôi không đủ tự tin nên cuối cùng tôi đều lùi bước quay xa tôi cứ đi trên đường như vậy bất giác đã đi khỏi con đường của bản khâu cỏ đến bên một mảnh ruộng đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ xem có nên quay lại bản khâu cỏ để tìm một gia đình nào đó ở nhỏ hay không bỗng tôi phát hiện ra ở phía xa nơi mảnh ruộng có một ngôi nhà đổ nát ngôi nhà đổ nát đó cách chỗ tôi đứng hơn một trăm mét nó nằm ở dưới chân nối sát mảnh ruộng thực ra gọi căn nhà đó là hoang phế mới đúng khi đó tuy đêm đã xuống thế nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ ràng những cảnh vật xung quanh chỉ thấy căn nhà giống như bị bỏ hoang phế từ lâu từ thời kỳ giải phóng toàn bộ căn nhà đã bị đổ sập chỉ còn sót lại duy nhất một gian thế nhưng chồng nó cũng đang bị nghiêng sang một bên như là sắp đổ sụp đến nơi rồi có vẻ như nó không còn đủ sức chống đỡ những cơn gió ngôi nhà được lợp bằng ngói đen có điều nhìn kỹ lại mái ngói cũng đã bị sập hơn già nửa công may mà hôm nay trời không mưa nếu như mà trời mưa chú ở trong đó thì có bị ướt như là chuột ngôi nhà giống như mấy chục năm rồi không có người ở tôi thầm nghĩ nếu như quay trở lại thôn tìm nhà ở không bằng đêm nay cứ nghỉ tạm ở đây ít nhất cũng phải đứa đi c ọ u c ạ n h người khác tuy rằng căn nhà không có an toàn có thể sập xuống bất cứ lúc nào nhưng tôi không nghĩ rằng nó có thể đổ sập xuống mà có thể đổ sập xuống thì cũng đó là ý trời đã có chủ ý thế là tôi chuẩn bị bước vào phía ngôi nhà hoang p h í đó có lẽ do ngôi nhà được xây dựng ở chân núi cho nên nó hơi bị chéo lại thêm một thời gian dài không có người ở cho nên ở đó còn nhiều đường đi tôi ngó nhìn sang hai bên cuối cùng tôi đ á n h đi xuống dưới ruộng có điều quãng đường đi không xa lắm tôi chỉ bỏ chừng mười phút là đi đến trước cửa của ngôi nhà lại gần xem căn nhà càng trở nên hoang phế tiêu điều bốn bên tường nhà mọc đầy cây sậy cao lút đầu người trên tường còn in dấu vết dãi dầu của mưa nắng từng mảng đen rêu phong loang lồ có những chỗ đã bị nứt sập may mà tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước thế nhưng nói t h ậ t nhìn thấy tình cảnh trước mắt tôi đành nuốt nước bọt trong lòng thầm nhủ ngôi nhà này đêm nay sẽ không sập xuống đấy chứ tuy trong lòng còn có chút do dự t h ì nhưng đã đi đến đây rồi tôi cũng đành v ẹ t đám cỏ lau mà bước vào trong nhà trong căn nhà vô cùng u ám không biết là do trời đã tối hay là do căn nhà được xây dưới chân núi mà rất u ám và ướt át tấm lại bước lên ngôi nhà tôi có một cảm giác lạnh lẽo toàn thân của tôi bất chợt nổi ra gà tôi đưa mắt quan sát toàn bộ ngôi nhà chỉ thấy trong nhà đặt một chiếc bàn bát tiên chiếc bàn đặt đúng ở chỗ mái ngói vẫn còn cho nên chỗ góc bàn đó tối om không phân biệt được trên bàn có những vật gì toàn bộ ngôi nhà ngoại trừ chiếc bàn bát tiên ra không còn vật gì khác có điều trên mặt đất có rất nhiều những thứ tạp nham như là các thanh gỗ mục rơm g ạ và những mảnh gói vỡ tôi bước vào trong căn phòng đi đến chiếc bàn bát tiên bước vào trong tôi mới phát hiện trên chiếc bàn bát tiên có để một chiếc đèn dầu tôi cầm chiếc đèn dầu lắc lư thử tiếp theo tôi rất vui mừng vì chiếc đèn dầu vẫn còn dầu vốn dĩ tôi cũng đang đau đầu vì buổi tối không có ánh sáng vậy mà bây giờ tôi đã có một chiếc đèn dầu vẫn còn dầu tôi bật lửa châm vật đèn dầu từ bấc đèn phát ra một ngọn lửa nhỏ tuy rằng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn dầu không thể so sánh với đèn điện nhưng so với không có đèn dầu thì còn tốt hơn gấp vạn lần ít nhất chiếc đèn dầu này cũng xoay tỏ được những vật xung quanh rồi tôi cầm chiếc đèn dầu trên tay Và đi một lượt khắp căn phòng tiếp theo tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra trên mỗi bức tường nhà đều có dán một tấm linh phủ hơn nữa bên trên tấm linh phủ còn có chiếc gương bát quái tôi bước lại gần quan sát tấm linh phủ tất cả linh phủ ở đây đều là phủ chú dùng để c h ấ n quỷ quan sát các tấm linh phủ xong tôi cau mày trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ nào mình bước chân vào một căn phòng có quỷ hay sao nếu không thì sao mỗi bức tường này đều có dán linh phủ nghĩ đến đây tôi bắt đầu khẩn trương không phải là do tôi sợ quỷ mà căn cứ vào những tấm phù chú được dán trên tường nếu như thực sự căn nhà này có quỷ vậy thì đó nhất định là đại hung quỷ tại sao lại nói như vậy đó là bởi vì trong tấm phù chú được dán trên tường kia đều không phải được làm từ giấy phù thông thường mà là dùng một loại giấy có màu thẫm cần phải biết rằng giấy để họa phù của thất sơn được phân thành bảy màu vàng phấn hồng lục đỏ tím đen nếu màu của giấy phù càng thấm như vậy uy lực của phù chú đó càng lớn giấy vàng để phù họa là loại có uy lực thấp nhất và cũng là loại phổ thông nhất còn loại giấy phù màu đen thì uy lực của phù chú rất mạnh đương nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể dùng loại giấy phù màu thấm ngoại trừ loại giấy phù màu vàng hạnh nhân ra sau loại giấy phù còn lại người họa phù cần phải sử dụng hạn chế càng về các loại sau lại càng phải hạn chế đó gọi là đạo hành nếu như đạo sĩ mà đạo hành không đồ như vậy không những linh phù sẽ không có hiệu lực mà ngược lại người họa phù còn bị phù chú phản ngược lại nhẹ thì tổn hại đạo hành nặng thì thậm chí có thể tán mạng số phù chú trong nhà đa phần là màu xanh và phấn hồng còn ở phía trên chính giữa cửa là một đạo phù được họa bằng giấy màu lục nếu như quả thật ở đây có quỷ như vậy nó sẽ hoành hành g â y gớm đến mức độ nào nói t h ậ t giấy h ọ a phù màu lục này tôi cũng có thể h ọ a được hơn nữa còn có thể h ọ a được cả phù chú bằng màu tím thế nhưng từ khi hành đạo tới nay tôi rất ít khi dùng loại phù chú có giấy màu đậm thứ nhất là chưa cần dùng đến thứ hai loại phù chú màu giấy đậm này buộc phải h ọ a phù chú vào giờ tí lúc nửa đêm hoặc là giờ ngọ lúc buổi trưa thì linh phủ mới có hiệu lực bởi vì vào hai giờ này là lúc dương khí và tinh khí thịnh nhất chính bởi vì như vậy cho nên thông thường tôi chỉ dùng toàn bằng giấy vàng đúng vào lúc đó tôi đột nhiên nhìn thấy phía bên ngoài cửa l è lói những ánh đèn màu trắng tôi trong mày nhìn đi chỉ thấy ánh sáng trắng đó đang đi ngang qua ruộng cho đến thẳng chỗ của tôi nhìn ánh sáng trắng cách chốt tôi không xa ấy bất giác tôi c a o mày đã muộn như thế này rồi sao còn có người đi đến đây không phải là họ phát hiện ra tôi là người từ nơi khác tới cho nên họ đến cướp bóc đúng vậy ánh sáng trắng đó không phải là quỷ lửa mà đó là ánh sáng phát ra từ đèn pin bởi vì quỷ lửa có màu xanh lam u ám tiếp theo không bao lâu mấy ánh đèn đó đã di chuyển đến trước cửa ngôi nhà hoang phế chỉ thấy họ đột ngột dừng lại mà không tiến tới bọn họ đứng cả lại trên một chỗ đất tương đối cao bên bờ ruộng bọn họ dùng đèn pin trước vào trong ngôi nhà sau đó b ê n tai của tôi nghe tiếng nói của một người g i à tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ cậu còn ở đó không chẳng lẽ lại gọi mình trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc nhưng xem tình hình này không phải là họ đến cướp bóc nếu không họ sẽ không đi cùng với ông già đến tôi nhìn ra bốn phía đích x á c là ngoài tôi xa chẳng còn ai khác nữa cả thế nên, nên tôi bước ra ngoài cửa đáp lão bá lão bá gọi tôi phải không ai xả may quá người vẫn còn tôi nghe thấy từ xa văng tới những lời thì thầm to nhỏ tiếp theo người già kia lên tiếng tiểu huynh đệ này hãy mau mau đi đi cậu không thể ở trong ngôi nhà đó đâu hãy mau mau đi nếu không sẽ không giữ được mạng sống đâu nghe lời ông cụ nói như vậy trong lòng tôi bất giác nghĩ chẳng lẽ ngôi nhà này thực sự có quỷ hay sao nếu không thì tại sao họ lại nói không giữ được tính mạng nhưng mà bất kể là thế nào nếu mà họ đã tới đây rồi tôi không thể đứng cách xa họ như vậy để nói chuyện cho nên tôi bước về phía của bọn họ tiến về phía của bọn họ tôi phát hiện ra bọn họ gồm bảy tám người loại trừ ông lão ra những người còn lại chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi mà ông lão thì đứng trước mặt mấy người trung niên kia xem ra ông cụ này chính là thủ lĩnh của bọn họ tôi chắp tay chào ông cụ rồi hỏi lão bá mọi người xem tôi ra đây rốt cuộc là có chuyện gì à chẳng lẽ ngôi nhà này có chủ hay sao ông cụ nhìn thấy tôi đã ra đến nơi một tay ông ấy lôi tay của tôi hốt hoảng nói tiểu huynh đệ à bạn ã y ta nghe có người nói có một người từ xa đến đã đi vào trong căn nhà này cho nên t ô i mới vội vàng đến đây để nói với cậu một câu ngôi nhà này không ở được đâu bởi vì đó là ngôi nhà quỷ đúng vậy ngôi nhà này đã từng có rất nhiều người chết một người dân khác lộ vẻ kinh sợ nói thêm vào nhìn thấy biểu tình của ông cụ như vậy lại thêm những tấm linh p h ù c h ấ n quỷ trên tường mà tôi đã trông thấy tôi biết được những gì lão bán nói đều là sự thật có điều tôi cảm thấy rất kỳ quái bởi vì rõ ràng trên các bức tường đã được dán rất nhiều linh phủ theo lý mà nói hiện tại chắc sẽ không việc gì rồi chứ tại sao lão bá lại đặc biệt chạy tới đây b à tôi không nên ở trong căn nhà đó nghĩ đến đây tôi liền hỏi cảm ơn lão bá và các huynh đệ đã quan tâm nhưng mà trong ngôi nhà dán rất nhiều linh phủ rồi chắc có lẽ không có sao đâu hơn nữa tôi chỉ ở đây có một đêm thôi sáng mai tôi sẽ đi rồi như vậy cũng không được ông cụ lắc đầu sau đó giải thích n h ữ n g đạo phù chú ở đó căn bản không chấn áp được q u ỷ trong ngôi nhà này nếu như cậu không có chỗ để nghỉ có thể về nhà tôi nghỉ tạm nhà tôi cách đây cũng không x a lắm những người dân ở đây tỏ ra vô cùng thiện lương có điều tôi không đồng ý đơn giản bởi vì tôi chính là một đạo sĩ thất sơn chuyên hàng yêu diệt q u ỷ nếu như tôi thực sự sợ hãi đến nhà của người ta nghỉ vậy thì sau này tôi làm sao dám trừng mặt ra với đời thế là tôi lắc đầu nói với ông cụ cảm ơn ý tốt của lão bá có điều cháu là truyền nhân của phái thất sơn cứ coi như là ngôi nhà này có ác quỷ tai quái nhưng mà cháu cũng không có sợ đâu cái cậu trẻ này không chịu nghe lời của người già ngôi nhà này có rất nhiều cao nhân đến trị qua rồi nhưng mà cuối cùng đều vẫn không có tác dụng ta trông cậu còn nhỏ tuổi như vậy ta khuyên cậu nên đến nhà ta nghỉ một đêm để có miễn cưỡng ở lại ngôi nhà này một mình ngôi nhà này không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu thế tôi không chịu nghe lời ông cụ thở dài một tiếng tỏ vẻ bất lực lão bá ý tốt của lão bá cháu xin ghi nhận nhưng mà cháu sẽ không vì ngôi nhà này có ác quỷ tác quái mà rời đi đâu tôi khẳng định lại lập trường của mình một lần nữa hy vọng ông cụ sẽ không khuyên can tôi có điều thấy bọn họ sợ hãi với ngôi nhà này trong lòng tôi để ấp những sự hiếu kỳ thế nên tôi liền hỏi lão bá cháu thấy mọi người đều tỏ ra sợ hãi đối với ngôi nhà này rốt cuộc là ngôi nhà này trước đây đã xảy ra những việc gì vậy à cụ có thể nói cho cháu biết được không ông cụ thở dài một hơi mắt của ông cụ nhìn thẳng vào ngôi nhà sau đó lôi tay tôi ra ngoài ruộng cách ngôi nhà một đoạn khá xa đến lúc này ông cụ mới kể lại cho tôi nghe những sự tình về ngôi nhà này thì ra trong ngôi nhà này được xây dựng sau thời kỳ giải phóng không lâu khi đó chủ căn nhà là một người họ giàng người họ giàng này chính là người dân gốc trong một bản khâu cỏ gia đình họ giàng có tổng cộng tám người trên còn cha mẹ dưới là bốn đứa con khi đó gia đình họ không coi là nhiều con nhưng cũng có thể coi là một gia đình ít người thế rồi một sự việc không ngờ xảy đến sau khi gia đình họ giàng kia dọn về nơi ở mới c ô n g chính là ngôi nhà hoang phế này mọi việc q u ỷ quái bắt đầu phát sinh đầu tiên là cha mẹ của vợ chồng họ r ằ n g cha mẹ của ông nằm ngủ thường mới thấy chiếc giường của mình bay lên cao và quay tít loại cảm giác đó khiến cho hai ông bà rất là kinh hãi khiến cho hai ông bà đều hay bị thức giấc giữa đêm thế nhưng khi họ tỉnh dậy thì cảm giác kia lại hoàn toàn biến mất cứ như vậy c h ỉ được nổi một tháng loại cảm giác này ngày càng trở nên nghiêm trọng ngay cả ban ngày hai ông bà cũng có chung một cảm giác đứng không vững cảm giác như toàn bộ ngôi nhà này đang bị rung lắc vậy hai ông bà liền đem những cảm giác cổ quái đó để nói lại cho cả nhà nghe nhưng mọi người trong nhà đều cho rằng hai ông bà đã già rồi cho nên mới sinh ra huyễn giác như vậy sự việc c h ư a dừng lại ở đó khi họ dọn về ngôi nhà này chừng được nửa năm thì cả hai ông bà đều lần lượt theo nhau qua đời có điều khi đó hai ông bà đều đã hơn bảy mươi tuổi cho nên tuy rằng hai ông bà mất cách nhau chưa đầy nửa tháng nhưng mọi người trong nhà cũng không để ý lắm sau khi hai ông bà nối gót nhau ra đi chưa được bao lâu đứa con trai mới chừng mười tuổi của nhà họ r ằ n g bắt đầu có những cảm giác kỳ lạ đứa bé này đem cảm giác kỳ quái đó n ó i với cha mẹ hai vợ chồng nghe xong sẽ đến suýt nước thì ngất hóa ra cảm giác kỳ quái mà đứa bé nhận thấy hoàn toàn giống với hai ông bà già không chỉ có như vậy đứa bé còn nói thường xuyên trông thấy rất nhiều người mặc quần áo màu đỏ thường hay đi loại trước cửa nhà đáng sợ nhất là hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm trưa đột nhìn đứa bé lấy tay chỉ ra cửa rồi gọi lớn cha mẹ ơi mọi người nhìn xem kìa trước nhà cửa của chúng ta có một vị khách đang mặc quần áo màu đỏ đang đi tới hai vợ chồng họ giàng vội vàng đưa mắt nhìn ra cửa thế nhưng họ chẳng thấy ai cả hai vợ chồng họ giàng vô cùng hoảng sợ buổi chiều hôm đó hai vợ chồng họ giàng liền đi mời thầy vu đến nhà để xem hộ thầy vu là một thầy pháp sư nổi tiếng cao tay ở trong bản thầy vu đến làm phép trừ tà trong một buổi tối thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả sang đến ngày hôm sau đứa bé lại tiếp tục nhìn thấy cái vị khách mặc quần áo màu đỏ đứng trước cửa ngôi nhà cứ như vậy chưa đầy nửa tháng đứa bé chừng mười tuổi đó vào một đêm đi ngủ sang đến ngày hôm sau nó không bao giờ còn tỉnh lại được nữa bởi vì đứa bé đã chết xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập ba của bộ chuyện này